Các bạn đang thường thức chuyện, nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc truyện chấm online. Trường 61, kỹ nghệ diễn sâu bí mật kinh người. điền đại hoa khoanh tay trước ngực, ánh mắt tham lam quét qua tô khuynh nhan như thể số bạc đã nằm gọn trong túi. điền thúy hoa cũng muốn nhanh chóng dứt điểm để mang tiền về, mụ ta giả vờ thở ngắn than dài. Khuynh nhan à, ta biết con không thích nương, nhưng kia dù sao cũng là cha con. Ông ấy giờ bệnh nặng, trong nhà lại vừa mất sạch tiền, không có một đồng mời đại phu Nếu con có bạc, chỉ bằng đưa ta 10 lượng trước đi. Coi như mua lấy chữ yếu, còn dư thì để mua nhân sâm tầm bổ cho cha con. Chờ ông ấy khỏe lại, nhất định sẽ cảm kích con. Nói đoạn, mụ ta còn đưa tay dụi dụi mắt cho đỏ lên, vẻ mặt ra chiều sắp khóc đến nơi. Nhìn kỹ thuật diễn xuất phù hoa này, tô khuynh nhan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. điền đại hoa trừng mắt, người cười cái gì? Người dám nghi ngờ lời tỷ tỷ ta nói sao? Không, không dám, tô khuynh nhan xô tay, nụ cười càng thêm châm chọc. Ta chỉ cười là vì nương nói đúng quá, đúng là một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng các người xem, ta chỉ là một tiểu nha đầu bị đuổi khỏi cửa, lấy đâu ra bạc. Chuyện ta bán hàng trên chấn là thật, nhưng ta chỉ là làm thuê cho người ta thôi. Một ngày được có hai mươi văn tiền công, nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt đột một đỏ hoe, lệ quang lấp lánh, trông còn đáng thương và chân thật hơn điền túy hoa gấp bội. Trong nhà ra gia, gia bệnh nằm đó, tiểu thuốc lại mới đoạn chân, tiền thuốc thang mỗi ngày không dưới vài trăm văn. 20 văn tiền công đó tính ra 20 ngày mới được 400 văn, còn chẳng đủ trả một lần tiền thuốc cho tiểu thuốc. Ta còn phải muối mặt mượn đại phu ở cùng hương đường hai lượng bạc để lo liệu, giờ mỗi ngày làm công đều là để trừ nợ, hiện còn nợ người ta hơn 1.800 văn tiền nữa đây. Nàng vừa nói vừa nấc nghẹn, khiến Tô Nguyệt Nga đứng cảnh cũng đau lòng thay, trời ơi, sao muội lại khổ thế này. Gánh nặng cả gia đình đều đè lên vai muội, giờ còn nợ nần chồng chất thế kia thì sống sao nổi. Tô Khuynh Nhan dùng ống tay áo chậm nước mắt. Rồi bất ngờ nắm lấy tay Điền Thúy Hoa, cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. Nương à, người nói cha bệnh cần tiền, mà người lại thương ta nhất. Hay là người giúp ta trả nốt hai lượng bạc nợ kia nhé. Rồi tiền thuốc của Gia Gia và tiểu thuốc sau này, chắc chắn người cũng sẽ lo liệu giúp đúng không? Điền Thúy Hoa trợn mắt, mụ ta chỉ muốn đào tiền của con nhỏ này, chưa đời nào lại đi gánh nợ thay nó. Mụ định mắng trời thì tô khuynh nhan đã ghé sát tai mụ, hạ thấp giọng. Nương à, tuy người đuổi ta đi. Nhưng ta vẫn giữ bí mật quan trọng nhất mà người từng nói với ta. Người tin tưởng ta như vậy, chắc hẳn không lo lắng ta sẽ nói ra để người thân bại danh liệt trong thôn này đâu nhỉ. Nương, người nói có phải không? Điền thúy hoa nghe xong, cả người run bắn lên một cái. Mụ sực nhớ ra tô khuynh nhan đang nắm thóc chuyện mục tư thông. Nếu chuyện đó vỡ lở, mụ chỉ có nước thắt cổ tự tử. Mụ lập tức đổi thái độ, lôi sạch điền đại hoa ra ngoài, tránh ra. Ta phải về nấu cơm, đồ chết tiệt, không có tiền thì thôi. Xui xẻo thật. Điền đại hoa ngơ ngác bị lôi ra khỏi cổng, tì tì. Sao chưa lấy được bạc đã đi rồi? Tiền công 20 văn mỗi ngày cũng là tiền mà. Điền túy hoa gắt lên, người có bị ngu không? Nó đang nợ người ta hai lượng bạc kìa. Giờ mà dây vào nó, không chừng mình phải bỏ tiền túi ra nuôi cái đám, sắp chết nhà nó à? Ta không có điên, điền đại hoa gãi đầu, cũng đúng, ta thấy sạp đó có một phụ nhân ăn mặc khá tốt, đeo cả châm bạc, chắc bà ta mới là chủ thật. Con nhỏ này đúng là hạng làm thuê rẻ mạt, thôi, Tỷ Tỷ tránh xa nó ra, nó là cái vận rủi, ai chạm vào cũng hỏng việc." Ở đằng xa, Tô Cần Du đứng sau đám đông dân làng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ thì thầm thán phục Tỷ Tỷ. Hóa ra Tỷ Tỷ để trần thầm thầm đeo châm bạc, đóng vai chủ sạp là để đánh lạc hướng những kẻ tham lam này. Từ sau hôm đó, Điền Thúy Hoa quả nhiên không dám bén mảng tới nhà Tô Quang Huy nữa. Người dân trong thôn ai cũng tin rằng Tô huynh nhan đang làm lụng vất vả để trả nợ cứu gia đình. Họ thậm chí còn thỉnh thoảng mang cho chị em nàng mớ rau, quả trứng vì lòng thương cảm. Tô Khuynh Nhan giờ đây có thể đường đường chính chính đi lại mà không lo bị dò ngó chuyện bạc tiền. Các bạn đang thưởng thức chuyện trên trang, nghe chuyện Melody. chương 62, Hợp tác, tiết trời oi nồng của ngày hè trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 5 ngày kể từ khi Tô Khuynh Nhan cùng Trần Lan lên chấn trên bầy hàng. Sáng sớm nay, sau khi chuẩn bị xong các vật dụng cần thiết cho buổi bán ngày mai, hai người ghé vào một quán nhỏ bên sông. Dùng xong điểm tâm với bánh rán, quẩy nóng và bát cháo sương hầm rau xanh thanh đạm, Khuynh Nhan còn chưa kịp đặt bát sữa đậu nành xuống thì một bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Tống Trạch Vũ mỉm cười nhìn nàng, "Phong thái tiêu sái, Tô cô nương, chẳng hay lúc này cô nương có rảnh cùng ta dùng một chén trà chăng?" Tống công tử vốn có dung mạo cực kỳ xuất chúng, đôi mắt phượng linh hoạt, môi hồng răng trắng, đứng giữa phố xá đông đúc mà như tiên nhân hạ phàm, khí chất thanh cao khiến người ta không nỡ rời mắt nhưng cũng chẳng dám sinh lòng mạo phạm. Tô Huynh Nhan khẽ nhướng mày, đoán định vị tiểu thiếu gia này tìm mình chắc chắn có đại sự, công tử tìm ta e là có chuyện muốn nói. Tống Trạch Vũ gật đầu tán thưởng, không ngờ Tô cô nương không chỉ khéo tay làm món ngon, mà tâm trí còn nhạy bén như vậy. Nếu cô nương đã đoán được, không biết có thể nể mặt ta chăng? Dứt lời, hắn làm một cử chỉ mời mọc đầy lễ độ. Tô Huynh Nhan xoay người dặn dò Trần Lan vài câu, bảo nàng cứ đi mua sắm trước rồi lát nữa gặp nhau tại tiệm hương liệu của Khương gia. Sắp xếp xong xuôi, Nàng mới quay sang Tống Trạch Vũ, Tống Công Tử, mời dẫn đường. Lần này đi, nàng không quên dắt theo đệ đệ Tô Cần Du. Nơi Tống Công Tử mời trà hẳn là trốn xa hoa, cơ hội cho đệ đệ mở mang tầm mắt và thưởng thức món ngon thế này, nàng sao có thể bỏ lỡ. Tống Trạch Vũ dẫn hai chị em họ đến trước một tòa lâu đài nguy nga chính là Bách Vị Lâu. Vừa bước chân vào, họ đã được đưa thẳng lên tầng 3. Ngày khai trương Bách Vị Lâu, huynh Nhan đã từng tới đây xem múa dối bóng. nàng thừa hiểu quy của nơi này tầng ba vốn chỉ dành cho bậc vương tôn quý tộc hoặc những phú ra lừng lẫy vừa vào cửa trường quầy bách vị lâu định tiến lên nghênh đón nhưng tống trạch vũ chỉ khẽ phất tay vị trường quầy liền cung kính lui xuống thấy một thủ thế đã khiến quản sự của tiểu lầu lớn nhất chấn phải kiêng rẻ như vậy tô khuynh nhan thầm khẳng định suy đoán trong lòng nàng khẽ cười lên tiếng tống công tử xem ra ngài chính là vị chủ nhân thần bí đứng sau bách vị lâu mà dân chúng bấy lâu nay vẫn đồn đại tống trạch vũ nhìn nàng ánh mắt lộ vẻ hứng thú nồng đậm tô cô nương quả thực thông tuệ người thông minh như cô nương lại có đôi tay tài hoa thật khiến ta càng nhìn càng thấy cảm phục hắn xoay sang nhìn tô cần du hào phóng nói cần du đệ đệ thích ăn món gì cứ việc chọn đừng khách sáo với ta nói rồi hắn đưa một quyền thực đơn bằng thẻ trúc tinh xảo cho cần du lại gọi một tiểu nhị đứng bên cạnh để giải thích từng món ăn cho cậu bé sau khi thu xếp ổn thỏa cho tiểu đệ tống trạch vũ mới vào thẳng vấn đề chính với tô khuyên nhan tô cô nương Ban đầu ta thấy món ăn nàng làm rất đặc biệt, vốn định mời nàng hợp tác để đưa những món đó vào bách vị lâu, chắc chắn sẽ thu về không ít bạc trắng. Thế nhưng hiện tại, ta lại có ý định khác, tô Khuynh nhan bình thản nhấp ngụm trà, đôi mắt lướt qua thực đơn, thản nhiên đáp, tống công tử có gì cứ nói thẳng. Thời gian qua ta đã nếm thử bánh rán và quẩy của cô nương, hương vị quả thực độc nhất vô nhị. Ta muốn mời cô nương về bách vị lâu làm đầu bếp chính chuyên trách các món điểm tâm này. Mỗi tháng, ta sẽ trả cho cô nương 200 lượng bạc trắng. cô nương thấy thế nào? hắn tự tin với mức giá này. theo quan sát của hắn, số tiền này gấp đôi số lợi nhuận nàng kiếm được từ sạp hàng nhỏ ngoài kia. hắn đinh ninh nàng sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng không ngờ tô Khuynh nhan lại lắc đầu từ chối không một chút do dự. đề nghị của tống công tử quả thực rất hào phóng. tuy nhiên bánh rán và quẩy vốn là món ăn bình dân vỉa hè, khó lòng bước lên chốn thanh nhã như bách vị lâu. vì vậy ta không thể hợp tác theo cách này. tống trạch vũ ngẩn người, vội vàng hỏi tại sao? ta thấy món đó rất ngon, thực khách cũng rất đông, nếu đưa vào tiểu lầu chẳng phải sẽ càng thu hút sao? Tô Quyên Nhan nhìn dáng vẻ sốt sắng của hắn, không nhịn được mà bật cười. Tống công tử đừng vội, bánh rán phí tổn thấp, giá rẻ, bách tính bình dân đều có thể thưởng thức. Nếu đưa vào bách vị lâu, dưới danh tiếng của ngài, giá cả tất yếu phải tăng vọt. Thực khách bỏ ra số tiền lớn để ăn một món ăn đường phố, lâu dần họ sẽ cảm thấy không đáng, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của lâu. Tuy nhiên, nếu ngài thực lòng muốn hợp tác. Ta lại có một đề nghị khác. Nghe đến đây, sự hiếu kỳ của Tống Trạch Vũ bị kéo lên đỉnh điểm, đề nghị gì? Cô nương nói mau, hôm nay đã đến đây, không biết Tống công tử có hứng thú nếm thử một chút tay nghề khác của ta chăng? Sau khi nếm qua, ngài sẽ biết chúng ta nên làm thế nào. Tô Khuynh Nhan khí định thần nhàn, phong thái ung dung tự tại, dù đối diện với thân phận cao quý của Tống Trạch Vũ cũng không hề mảy may tự ti. Tống Trạch Vũ nghe vậy liền phấn khích, lập tức sai người, "Mau, đưa Tô cô nương xuống chủ phòng." Tuyệt đối không được chậm trễ. Nửa canh giờ sau, Tống Trạch Vũ ngồi trong phòng bao mà đứng ngồi không yên. Hắn quay sang hỏi Tô Cần Du lần thứ 18, Cần Du, để có người thấy mùi hương gì không? Sao đến giờ vẫn chưa thấy tỷ tỷ đệ mang món lên? Nàng ấy rốt cuộc là đang làm món thần tiên gì mà thơm đến vậy? chương 63, phương thức hợp tác. Trên bàn trà, tiểu nhị đã khéo léo bày lên những món ăn mà Tô Cần Du vừa gọi. Cậu bé lần đầu tiên nhìn thấy những mỹ vị được trình bày tinh xảo đến thế. lại thêm sự thúc dục của tống trạch vũ liền không khách khí mà dùng bữa bụng giả đã sớm lửng dạ bảy tám phần lúc này một mùi hương ngào ngạt từ bên ngoài đưa vào len lỏi qua cánh phòng bao cần du tuy thấy thơm nhưng phản ứng không hề kịch liệt như tống trạch vũ tống thiếu ra lúc này trông thật chẳng còn chút phong thái công tử nào hắn nôn nóng nhìn ra cửa chốc chốc lại liếm môi nuốt nước miếng ửng ực cần du thấy vậy tốt bụng đầy đĩa thức ăn về phía hắn lễ phép nói tống công tử ngài nếm thử món sư từ đầu này đi để thấy vị cũng rất ngon trên bàn chỉ còn lại năm viên sư tử đầu tròn trịa nếu là thường ngày tống trạch vũ chắc chắn sẽ không từ chối nhưng hiện tại mùi hương kỳ lạ từ chủ phòng bay tới đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí hắn khiến mấy viên thịt kia trở nên ngấy mỡ lạ thường hắn xô tay lia lịa không muốn không muốn để cứ ăn đi ta thà để bụng đói mà chờ còn hơn dứt lời hắn chống hai tay lên bàn đôi mắt dán chặt vào cửa phòng như nhìn chằm chằm một kho báu sắp xuất thế Chủ nhân. Đồ ăn tới rồi, tiếng tiểu nhị lanh lành vang lên. Gã vốn là người thân cận hầu hạ Tống Trạch Vũ tại Bách Vị Lâu, hiểu rõ tính háo ăn của chủ tử nên khi thấy Tô Khuynh Nhan chủ tài, gã đã không nén nổi phấn khích mà chạy tới chạy lui thúc giục. Mau, mau bưng lên đây, Tống Trạch Vũ cuốn quyết gạt hết những đĩa thức ăn cũ sang phía Tô Cần Du, trở ra một khoảng trống lớn trên mặt bàn gỗ lê hoa. Năm đạo thức ăn mới được lần lượt bày ra, ở khoảng cách gần, mùi hương ấy nồng nàn và có sức công phá mãnh liệt hơn bao giờ hết. khiến tống trạch vũ hít hà một cách tham lam hắn ngẩng đầu nhìn tô huynh nhan vừa bước vào vội vàng hỏi tô cô nương mau nói xem những món này tên gọi là gì tô huynh nhan mỉm cười ngồi xuống cạnh đệ đệ chỉ tay vào món đầu tiên bên trái món này gọi là cung bảo kê đinh nguyên liệu chính là thịt gà kết hợp cùng đậu phộng dưa chuột và ớt khô vị của nó cay nồng nhưng không gắt thịt gà mềm dai đậu phộng giòn rụm hương vị đậm đà khó quên tống trạch vũ nghe nàng giải thích mà cổ hỏng chuyển động liên tục đôi đũa trong tay đã run rẩy vì nôn nóng nhưng vẫn cố giữ chút lễ tiết cuối cùng để nghe nàng giới thiệu món thứ hai. đây là ngư hương nhục ti. điểm đặc biệt của món này là thấy vị cá mà không thấy cá. gia vị được phối trộn tỉ mẩn giữa tỏi băm, ớt ngâm và đường theo tỷ lệ riêng biệt. màu sắc hồng nhuận, vị mặn ngọt chua cay hài hòa, cực kỳ đưa cơm. tống trạch vũ thắc mắc rõ ràng nghe thấy mùi cá, sắc hồng nhuận đẹp mắt thế này mà lại không có thịt cá sao? tô huynh nhan khẽ cười đáp, tên gọi ngư hương. Là vì cách gia vị tạo ra mùi thơm của cá mà thôi. Nếu công tử thực sự muốn ăn cá, hãy nếm thử món cá hầm cà chua này. Ta thấy trong chủ phòng có sẵn cá chấm cỏ và dưa chua nên đã tùy ý chế biến. Món này chua cay khai vị, chất thịt trắng nón, rất giàu đạm và khoáng chất tốt cho cơ thể. Thấy Tống Trạch Vũ ngơ ngác trước những từ ngữ lạ lẫm như, đạm hay, khoáng chất, nàng sô tay, ngài không cần bận tâm những thứ đó, chỉ cần biết nó rất bổ dưỡng là được. sau khi nghe nàng giới thiệu nốt hai món cuối là đầu cá trương ớt và thịt kho tàu, tống trạch vũ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. hắn cầm đũa lên, cuốn sạch các món trên bàn như gió cuốn mây tan. tô cần du vốn đã no nhưng nhìn chị gái nấu ngon quá, cũng cầm đũa ra nhập cuộc chiến. chỉ trong vòng nửa khắc, năm đĩa thức ăn sạch bóng như vừa được lao qua. tống trạch vũ tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, ánh mắt nhìn tô khuynh nhan lấp lánh như nhìn thấy chân bảo. tô cô nương, ý kiến nàng vừa nói. Có phải là định tới bách vị lâu của ta để nấu những món này không? Nếu được vậy, việc kinh doanh của tử lầu chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Không phải, tô khuynh nhan lắc đầu, sắc mặt tống trạch vũ lập tức trở nên căng thẳng, tại sao không phải? Đồ ăn ngon thế này, cô nương định giữ lại ăn một mình sao? Thế thì thật là phí phạm của trời. Công tử đừng vội, ta chưa nói hết câu mà. Nàng nhìn vẻ mặt hớt hải của hắn, điềm tĩnh tiếp lời, những món này có thể bán tại bách vị lâu. Nhưng ta sẽ không trực tiếp vào chủ phòng làm việc. Thay vào đó, ta sẽ bán bí kíp thực đơn cho ngài. Với tay nghề đầu bếp của Bách Vị Lâu, chỉ cần có công thức, việc phục hồi lại hương vị này không hề khó. Tống trạch vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, hóa ra là vậy, làm ta sợ muốn chết. Nếu cô nương muốn bán thực đơn, ta sẵn sàng trả 200 lượng bạc cho mỗi đạo thức ăn, năm món này là 1.000 lượng. Cô nương thấy thế nào? Cái giá này quả thực vô cùng hào phóng, nhưng tô huynh nhàn vẫn chưa gật đầu ngay. nàng đã tính toán kỹ từ trước khi tới đây một ngàn lượng cho năm thực đơn cái giá này quả thực không tồi nói thật lòng ta cũng có chút động tâm tuy nhiên ta không muốn chỉ đơn giản là bán nước thực đơn mà muốn đề xuất một hình thức hợp tác khác bền vững hơn tống trạch vũ lộ vẻ tò mò hình thức khác cô nương cứ nói đừng ngại trong tay ta không chỉ có bấy nhiêu đây mà còn rất nhiều thực đơn độc môn khác nữa ta tin rằng tống công tử chắc chắn sẽ có hứng thú với chúng chương 64, giao kèo ngàn vàng thực đơn, tô cô nương định bán tất toàn bộ bí kíp cho ta sao? tống trạch vũ kinh ngạc thốt lên. chỉ riêng năm món vừa dùng qua đã khiến hắn có cảm giác như nhặt được đại bảo tàng, không ngờ nàng vẫn còn thứ tốt hơn. cảm giác này giống như vừa nhặt được mấy thỏi vàng từ trên trời rơi xuống, ngẩng đầu lên lại thấy cả một cơn mưa kim nguyên bảo đang đổ ập vào đầu mình, vừa choáng ngợp vừa mừng rỡ khôn nguôi. hắn không kìm được định ngắt lời nàng vì quá phấn khích. tô huynh nhan khẽ nhướng mày, điềm tĩnh đáp: hiện tại ta không bán thực đơn. Năm món vừa rồi, ta có thể miễn phí tặng cho Tống Công Tử. Nhưng với những thực đơn sau này, ta hy vọng có thể cùng ngài hợp tác theo một phương thức khác. Nàng dừng một chút, quan sát vẻ mặt đối phương rồi tiếp tục, mỗi quý, ta sẽ cung cấp cho bách vị lâu thêm một món mới. Ta không thu bạc trắng ngay lúc giao thực đơn, nhưng lợi nhuận thu được từ riêng những món đó, ta muốn chia ba phần. Bán nước thực đơn cô nhiên có thể thu về một khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng sao bị được với dòng tiền chảy về lâu dài. Tống Trạch Vũ nghe vậy liền trầm ngâm suy tính. Tại trấn nhỏ này, Bách Vĩ Lâu Dù mới khai trương nhưng doanh thu mỗi ngày đã đạt năm ngàn lượng bạc, một tháng có thể lên tới 15 vạn lượng. Tuy nhiên, đó là tổng doanh thu của cả tử lầu. Với kinh nghiệm của mình, Tống Trạch Vũ hiểu rõ những món ăn của Khuynh Nhan chắc chắn sẽ gây bão Nếu lợi nhuận riêng từ các món đó đạt 10 vạn lượng một tháng, ba phần chia cho nàng là 3 vạn lượng con số không hề nhỏ. Nhưng nếu không có bí kíp của nàng, tử lầu cũng chẳng thể có thêm khoản thu khổng lồ ấy. chưa kể món ngon còn giúp kéo thêm khách tới dùng các dịch vụ khác. Được, ta đồng ý với nàng." Tống Trạch Vũ gật đầu dứt khoát, hai người ngồi lại, tỉ mỉ bàn bạc từng điều khoản chi tiết. Sau khi ký kết văn bản giao kèo, Khuynh Nhan sẽ giao công thức năm món đầu tiên, lần cung cấp tiếp theo sẽ là 3 tháng sau. Mọi chuyện đã định xong, nếu Tống công tử không còn việc gì khác, ta xin phép đưa cần Du rời đi trước." Khuynh Nhan nắm tay đệ đệ đứng dậy cáo từ. Tống Trạch Vũ vội vàng rút từ trong ngực áo ra mấy tờ ngân phiếu. Chọn một tờ mệnh giá một ngàn lượng đưa qua, tô cô nương, tống mỗ không phải kẻ tham lợi nhỏ. Đây là tiền cho năm thực đơn vừa rồi như đã thỏa thuận ban đầu. Nàng tặng ta công thức để bày tỏ thành ý, ta đưa tiền này cũng là để đáp lại tấm chân tình ấy. Tô khuyên nhan mỉm cười, nhận lấy ngân phiếu cất vào túi, vậy thì công kính không bằng tuân mệnh. đa tả công tử, khi hai chị em vừa rời đi, từ gian phòng bên cạnh, một nam nhân với khí chất lãnh đạm bước ra. Hoàng phủ tinh thần nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của huynh nhan Nhàn nhạt hỏi, người đó là ai? Tống trạch vũ nâng niu mấy tờ công thức như báu vật, vừa cất vào ngực áo vừa ngạc nhiên, huynh đài sao lại ở đây? Sao lúc nãy không ra để ta giới thiệu, nàng ấy chính là vị cô nương bán bánh rán quẩy ngoài phố mà ta từng kể. Không ngờ ngoài món đó ra, nàng còn có thể làm ra mỹ vị nhân gian thế này. Ta vừa cùng nàng ấy lập một đại hợp đồng, hoàng phủ tinh thần trầm mặt, cắt ngang lời luyên tuyên của bạn, vừa rồi ta định đi hoa liên thôn một chuyến. Tống Trạch vũ nghe vậy liền bật dậy, hoa liên thôn. Chính là nơi huynh bị thương và được người dân cứu chữa sao? Ta đi cùng huynh, ta muốn xem vị thôn cô, béo, kia hình thù thế nào mà lại biết dùng thảo dược chữa thương cho huynh, thật là kỳ lạ. Hoàng phủ tinh thần lười giải thích, hắn chưa từng nói nàng, xấu, nàng chỉ hơi đầy đặn một chút mà thôi. Tống Trạch vũ đi bên cạnh vẫn không ngừng lầm bẩm, nói đi cũng phải nói lại, Tô cô nương vừa nãy dường như cũng ở hoa liên thôn, có điều nàng ấy thanh mảnh thế này. Chắc chắn không phải vị thôn cô hơn 20 tuổi mà huynh kể. Hoàng phủ Tinh thần nghe vậy chỉ cảm thấy Tống Trạch Vũ lại đang mơ mộng hão huyền. Hắn lạnh lùng ra lệnh, sắp xếp xe ngựa đi, chúng ta đi đường lớn, cưỡi ngựa quá phô trương sẽ gây động động tĩnh không đáng có. Trong khi đó, Tô Khuynh Nhan và Cẩn Du đã ra khỏi trấn. Hai chị em chia tay Trần Lan ở tiệm hương liệu, người về Thạch thôn, người về Hoa Liên thôn. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự có nhiều bạc như vậy sao? Có phải giờ mình có thể mua thuốc tốt nhất cho da da và tiểu thúc không? Cẩn Du ngẩng đầu hỏi, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Khuynh Nhan xoa đầu đệ đệ, sủng ái đáp, đúng vậy. Ngoài việc chữa bệnh, tỷ tỷ còn muốn đưa đệ đến tư thục để học chữ, là một tiểu thư sinh thật giỏi, có được không? Nhưng chuyện chúng ta có tiền, tuyệt đối không được nói cho ai biết, đặc biệt là đám người liên túy hoa, đệ nhớ rõ chưa? Đệ biết rồi, Cẩn Du sẽ ngoan mà. Tô khuynh Nhan nhìn đệ đệ với ánh mắt vừa thương cảm vừa kiên định Nàng Mãi mê trò chuyện mà không chú ý rằng, một chiếc xe ngựa màu đen tuyền, vẻ ngoài khiêm nhường nhưng vô cùng sang trọng, đang từ từ lướt qua bên cạnh họ. Chương 65, người ta cần tìm. Trên chiếc xe ngựa sang trọng, một nam tử vận cẩm y đen tuyền, khí chất thanh cao thoát tục tựa như thần chỉ hạ phàm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lãnh đạm lướt qua khung cửa sổ, vô tình dừng lại trên bóng dáng của Tô Khuynh Nhan và Tô Cẩn Du trong thoáng chốc rồi rời đi. Tống Trạch Vũ ngồi bên cạnh khẽ vén rèm che, cảm thán không ngờ hoa liên thôn này lại hữu danh hữu thực như vậy đầm sen quả nhiên bát ngát đang tiết đầu thu mà sen vẫn nở rộ rực rỡ thật là cảnh đẹp ý vui hoàng phủ tinh thần dường như chẳng mảy may để tâm đến lời bằng hữu hắn lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một lúc rồi buông rèm xuống tống trạch vũ vẫn không thôi lẩm bẩm chẳng trách ân nhân cứu mạng của huynh và tô cô nương kia đều có thân hình đẫy đà như vậy nơi này đúng là địa linh nhân kiệt sơn tùy hữu tình chắc hẳn rất dưỡng người biết đâu đi thêm vài bước nữa chúng ta lại bắt gặp một hàng dài các thiếu nữ mập mạp đón chào ấy chứ tống trạch vũ vốn đã quen với sự thinh lặng của hoàng phủ tinh thần nên cứ thế thao thao bất tuyệt nhưng nói đi cũng phải nói lại tô cô nương lúc nãy trông thật thanh mảnh, có lẽ vùng đất này chỉ dưỡng nữ nhân chứ không dưỡng nam nhân chăng hay vì nơi này tên hoa liên nên các cô nương đều xinh đẹp như hoa sen cả dáng trần hộ vệ đang đánh xe phía trước nghe những lời này mà khóe miệng không khỏi giật này tống thiếu ra nhà gã thật khiến người ta cạn lời sức tưởng tượng quả thực quá phong phú Xe ngựa tiến vào giữa thôn, tống trạch vũ ghé mắt ra ngoài, thấy vài thôn dân đi ngang qua liền nảy ra ý định, hay là ta xuống xe hỏi thăm một chút, xem ân nhân cứu mạng của minh hiện đang ở đâu. Giáng trần nghe vậy liền do dự, tống thiếu ra, e là hỏi cũng không ra đâu. Trước kia thuộc hạ cùng ám liên đã tới đây tìm kiếm vài lần, hỏi khắp cả thôn nhưng chẳng ai biết con nữ tử nào khoảng 20 tuổi, dáng người mập mạp như ngài mô tả cả. Nếu hỏi mà ra ngay, chúng ta đã chẳng phải mất công tìm kiếm hơn một tháng trời. Biết đâu là do thuộc hạ của huynh vận khí không tốt, hỏi nhầm người không biết thì sao. Tống trạch vũ không mảy may để tâm, dứt khoát nhảy xuống xe ngựa. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một phụ nữ trang điểm đậm, trông dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi đang đi tới. Hắn thầm nghĩ, cùng lứa tuổi thế này, chắc hẳn nàng ta sẽ biết người mình cần tìm. Hắn liền ráo bước tiến về phía nàng ta, người đang đi tới chính là Điền Tuyết, thấy vị công tử tuấn tú, khí chất bất phàm hướng về phía mình, tim nàng ta đập loạn nhịp. Trên gương mặt bôi chát đầy phấn hồng không rõ là do thẹn thùng hay do lớp son phấn rẻ tiền của mẫu thân Điền Túy Hoa. Nàng ta khẽ nắm chặt vạt áo, thầm đắc ý, không uổng công ta dày công trang điểm, nam nhân này chắc chắn đã bị ta mê hoặc rồi. Điền Tuyết tuy mới 12 tuổi nhưng vóc dáng phồng phao, cao lớn hơn bạn đồng lứa, lại thêm lối ăn mặc chín ép nên trông chẳng khác nào một phụ nữ đã trưởng thành. Vì muốn khác biệt với một tô khuynh nhan béo mập, nàng ta luôn cố gắng ép cân, khiến thân hình gầy gò lại càng thêm vẻ giả dặn. Vị cô nương này Mạo muội làm phiền nàng một chút, Tống Trạch Vũ dừng bước trước mặt Điền Tuyết, ôn tồn lên tiếng. Điền Tuyết khẽ nghiêng đầu, dùng giọng nói điệu đà nhất có thể, "Công tử tìm tiểu nữ có việc gì chăng?" Giọng nói nhõng nhẽo ấy khiến Tống Trạch Vũ thoáng nổi ra gà, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, tại hạ muốn hỏi thăm một người. Không biết trong thôn có nữ tử nào khoảng 20 tuổi, dáng người mượt mà, đẫy đà một chút không? Nghe đến hai chữ mập mạp, dù Tống Trạch Vũ đã sửa miệng, Điền Tuyết lập tức liên tưởng đến Tô Huynh Nhan. Trong thôn này ngoài mấy bà thím trung niên thì chỉ có con nhỏ họ tô kia là béo nhất. tuy nhiên tô huynh nhan mới 13 tuổi, chỉ là trông nàng ta thô kệch nên dễ khiến người khác lầm tưởng. bản năng mách bảo điền tuyết rằng nếu để vị công tử này gặp tô huynh nhan, chắc chắn sẽ có chuyện tốt lành xảy đến với con bé đó. nàng ta không cam lòng, liền ra vẻ thâm trầm hỏi không biết công tử tìm nàng ấy có đại sự gì. thấy điền tuyết hỏi vậy, tống trạch vũ mừng rỡ vì tưởng đã tìm đúng người. ngay cả nam nhân trong xe ngựa cũng khẽ động đậy. rõ ràng hoàng phủ tinh thần cũng đang chú tâm lắng nghe ánh mắt điền tuyết thoáng hiện tia gian dảo nàng ta giả vờ gật đầu đúng là tiểu nữ có quen biết người này nàng ấy là bằng hữu thân thiết của ta có điều dạo gần đây nàng ấy không có mặt trong thôn nếu công tử có việc gấp chi bằng lưu lại địa chỉ khi nào nàng ấy trở về tiểu nữ sẽ đích thân đưa nàng tới bái phòng nàng ta định bụng sẽ tìm cách đổi khéo bọn họ khiến họ tin rằng người cần tìm không có ở đây sau đó mới từ từ tìm cách tiếp cận vị thiếu gia giàu có này mươi 66, toan tính của Khuynh Nhan, Tống Trạch Vũ nhớ lại lời dáng Trần nói, họ đã tìm kiếm dòng dã bấy lâu mà không có tin tức, xem ra vị ân nhân kia không có mặt trong thôn cũng là lẽ thường. Hắn nhìn Điền Tuyết, thấy nàng ta chỉ là một thôn cô bình thường, dáng vẻ chất phác theo cách hắn nghĩ nên không mảy may nghi ngờ. Nếu cô nương có tin tức của nàng ấy, hãy lên trấn trên, tới Bách Vị Lâu tìm ta. Cứ bảo với tiểu nhị muốn gặp chủ nhân của họ là được. Điền Tuyết nghe đến ba chữ, Bách Vị Lâu, thì đôi mắt lập tức sáng rực lên. nàng ta và chị em tô huynh nhan thường xuyên lên chấn, sao có thể không biết uy danh của tiểu lầu lớn nhất vùng ấy không ngờ vị công tử hào hoa trước mặt lại là ông chủ của bách vị lâu nàng ta vội vàng cúi đầu làm vẻ thẹn thùng nếu có tin tức tiểu nữ chắc chắn sẽ đến bái phòng tống công tử trở về chấn thôi tống trạch vũ vừa lên xe hoàng phủ tinh thần đã ra lệnh cho dáng trần quay đầu xe tống trạch vũ lộ vẻ tiếp núi không ở lại đây chơi thêm chút sao ta còn muốn xem nhà tô cô nương ở đâu biết đâu sau này còn có cơ hội tới nhà nàng ấy dùng bữa hoàng phủ tinh thần chẳng buồn đáp lời chỉ nhắm mắt dưỡng thần giáng trần thấy chủ tử không có ý định nán lại liền khuyên giải tống thiếu gia tống công tử vị cô nương kia chẳng phải đã nói ân nhân không có ở đây sao chúng ta lưu lại cũng chẳng ích gì chi bằng sớm trở về tống trạch vũ hầm hực tựa cầm lên cửa sổ xe mắt trông mong nhìn người qua kẻ lại hy vọng có thể bắt gặp bóng dáng chị em tô huynh nhan nhưng xe ngựa đã nhanh chóng lăn bánh rời khỏi hoa liên thôn Cùng lúc đó, trong thôn đang xôn xao bàn tán, mọi người có thấy không? Vừa rồi có chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng vào thôn, một vị công tử tuấn tú bước xuống nói chuyện với điền tuyết nhà bà Thúy Hoa đấy. Nghe đâu vị đó là chủ nhân bách vị lâu trên chấn. Nhìn bộ quần áo ngài ấy mặc kìa, chắc chắn là gỗ quý làm xe, giàu sang không kể xiết. Tô khuynh nhan vừa về đến đầu thôn đã nghe thấy những lời này. Nàng khẽ cho mày, lòng dâng lên một nỗi bất an, tống trạch vũ đến đây làm gì? Hắn lại còn quen biết điền tuyết sao? Nếu Tống Trạch Vũ và Điền Tuyết có quan hệ, nàng tuyệt đối không thể để lộ việc mình đang hợp tác với hắn Nếu để mẹ con Điền Tuy Hoa biết nàng kiếm được nhiều tiền, chúng chắc chắn sẽ bám lấy không buông Việc đưa Cần Du rời khỏi căn nhà đó sẽ càng thêm khó khăn Nàng cần một kế hoạch dứt khoát để đoạn tuyệt quan hệ giữa Cần Du và Tô Giản Dữ Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, khuyên nhan gọi đệ đệ ra một góc, nghiêm giọng hỏi Cần Du, đệ có tin tưởng tì tì không? Tô Cần Du không hiểu sao tì tì lại hỏi vậy. nhưng cậu bé vẫn kiên định gật đầu đệ tin tỷ tốt tỷ tỷ có chuyện này muốn thương lượng với đệ tại nhà tô quang huy không khí bữa tối có phần nặng nề phương thị nãi nãi lo lắng nhìn quanh khuynh nhan cẩn du đâu sao không thấy nó sang đây ăn cơm khuynh nhan bình thản gắp một miếng thịt lớn vào bát của tô hoàng quang ra ra thong thả đáp cẩn du về nhà rồi à dù sao đệ ấy cũng chưa đoạn tuyệt quan hệ với cha không thể cứ ở mãi bên nhà tiểu thúc được nhờ được khuynh nhan chăm sóc tẩm bổ bằng dược liệu và xoa bóp thường xuyên, tinh thần của Tô Hoàng Quang đã khá hơn nhiều, thậm chí có thể tự mình dùng bữa. Nhưng khi nghe tin này, ông liền buông đũa, thở dài não nề. Phương Thị Hoàng hốt, suýt đánh rơi đũa, sao lại để nó về? Con không biết tính nét cha con và bà ta thế nào sao? Thằng bé vừa mới béo tốt lên được một chút, về bên đó chắc chắn sẽ bị ngược đãi đánh đập. Tiểu thúc Tô Quang Huy cũng nóng ruột không kém, khuyên nhan, cha con là người thế nào ta rõ nhất? Mau! con mau đi đón Cần Du về đây, chúng ta thà nhịn ăn nhịn mặc cũng không thể để thằng bé chịu khổ ở bên đó. Gia Gia Tô Hoàng Quang nhìn cháu gái, giọng run run, khuyên nhan, nghe lời Gia Gia, đi đón đệ đệ về đi. Sau này Gia Gia không uống thuốc nữa, để dành tiền đó cho Cần Du, đừng để đứa trẻ đó về căn nhà lạnh lẽo ấy. Nhìn mọi người lo lắng đến phát khóc, Tô Khuyên nhan vẫn tỏ ra thở ơ, tiếp tục lùa cơm, mọi người cứ lo xa, Cần Du cũng là con của cha, ông ấy chắc chắn sẽ không bạc đãi đệ ấy đâu. Các người cứ yên tâm đi, con, con thật là quá vô tâm. Phương thị giận đến run người, bà không nén nổi nữa, đứng bật dậy, con không đi thì để lão thân này đi. Ta không thể nhìn cháu trai mình bị đưa vào hang cọp như vậy được. Rất lời, bà hầm hầm bước ra khỏi sân, hướng thẳng về phía nhà tô giản dữ. chương 67, gậy ông đập lưng ông, tô huynh nhan không hề ngăn cản khi thấy phương thị đùng đùng nổi giận bỏ đi. Nàng bình thản chân an tô Quang Huy và tô Hoàng Quang đang định đuổi theo, tiểu thúc, ra ra. Hai người cứ mặc kệ nãi nãi đi. Nói đoạn, nàng cũng đứng dậy bước ra ngoài. Phương thị vì lo lắng Tôn Tử Ăn không đủ no nên bước chân rất nhanh, Khuynh Nhan đi phía sau cố tình gọi với theo thật lớn, cốt để dân làng xung quanh đều nghe thấy. Lúc này là giờ cơm chiều, người dân đi làm đồng về đang ngồi hóng mát, tụ tập bàn tán chuyện đông chuyện tây. Nghe tiếng Khuynh Nhan, Tô Đại Minh đệ đệ của thôn trưởng, người vốn có quan hệ khá tốt với nhà họ Tô tò mò chạy lại hỏi, "Khuynh Nhan, có chuyện gì mà hai bà cháu chạy vội như gió vậy?" Tô khuyên nhan dừng bước, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, dạ, cha và mẹ kế gọi Cần Du về nhà. Nãi nãi không yên tâm nên muốn sang xem đệ ấy đã dùng cơm trưa để gọi về ăn cùng. Con thì nghĩ, dù cha không thích con nhưng Cần Du là con trai ông ấy, chắc ông ấy cũng muốn đệ ấy ở bên cạnh bầu bạn, nên định bụng cứ để đệ ấy ở lại đó chơi một hôm, ai ngờ nãi nãi lại nóng ruột quá. Tô Đại Minh nghe vậy liền gật đầu, Cần Du là con trai hắn, hắn nhớ con gọi về cũng là lẽ thường. Có điều nãi nãi người lo lắng cũng phải, tính nết của Điền Thúy Hoa trong thôn này ai mà không rõ. Lời của huynh nhan như mồi lửa châm vào sự tò mò của dân làng. Những người phụ nữ quanh đó bắt đầu xì xào, đúng đấy, mẹ kế đời nào thương con chồng. Thôi thì chúng ta cũng đi xem sao, coi như đi dạo cho tiêu cơm. Thế là một đoàn người rồng rắn kéo theo phương thị và huynh nhan tiến về nhà Tô Giản Dữ. bấy giờ, trong nhà chính, Tô Giản Dữ, Điền Thúy Hoa cùng chị em Điền Tuyết, Tô Đại Cường đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tô cần du trên bàn ngoài sân cần du đang còng lưng băm cỏ lợn từ ngày khuyên nhan và cần du dọn đi nhà này thiếu hẳn nhân lực làm việc nên vừa thấy cần du trở về điền thúy hoa đã lập tức bắt cậu bé làm việc luôn tay luôn chân nghe tiếng xôn xao ngoài cổng cần du khẽ liếc nhìn vào nhà chính thấy họ đang mải mê bàn tán chuyện tống chủ nhân của bách vị lâu cậu liền lén lút ra mở hé cánh cổng lớn rồi lặng lẽ trở lại tiếp tục băm cỏ lợn bên trong điền thúy hoa đang dặn dò con gái tuyết nhi Con phải tận dụng cơ hội này. Lần tới lên chân nhớ trang điểm cho thật đẹp, ta sẽ đưa tiền cho con mua thêm son phấn và vải vóc. Chỉ cần con làm phu nhân của chủ nhân Bách Vị lâu, cả nhà ta sẽ đổi đời." Tô Giản giữ vừa ăn vừa gật đầu, "Phải đấy, nam nhân ai chẳng thích nữ nhân xinh đẹp. Con cứ làm hắn mê mẩn như mẹ con làm với ta ngày trước là được." Điền Thúy Hoa lại nghiến răng dặn thêm, "Nhất định phải giấu kín, không được để tống chủ nhân gặp con nhỏ chết tiệt khuynh nhan kia." Nó dạo này càng lớn càng giống con hồ ly tinh mẫu thân nó. lỡ nó quyến rũ mất tống công tử thì công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hết điền tuyết cắt kỹ mấy đồng tiền lẻ vào túi cười lạnh mẫu thân yên tâm con không ngu ngốc đến mức để nó có cơ hội đó đâu đúng lúc đó một trận ồn ào vang lên ngay cổng tiếng phương thị run dày xót xa át cả không gian trời đất ơi cần du tội nghiệp của ta sao họ đang ngồi ăn cơm mà con lại phải làm việc nặng nhọc thế này con đã ăn gì chưa mau theo nãi nãi về nhà ăn cơm mọi người đang chờ con đúng lúc này bụng của cần du bỗng phát ra tiếng kêu u u thật lớn giữa đám đông đang im lặng âm thanh đó nghe thật rõ mồn một trời ơi thằng bé đói đến mức này sao nhìn xem cả nhà họ tô đang ngồi hưởng lạc bắt một đứa trẻ nhỏ thó đi băng cỏ lợn giữa giờ cơm thế này à chẳng phải nói cha nó nhớ con nên gọi về ăn cơm sao gọi về để làm trâu làm ngựa thế này à thật là không bằng loài cầm thú các thôn dân đi theo phương thị bắt đầu mắng nhiếc thẩm tệ tô giản giữ giật mình buông bát đũa chạy ra sân Thấy đám đông vây kín thì sầm mặt quát, các người vào đây bằng cách nào? Ai cho phép các người tự tiện vào nhà ta? Tô Đại Minh đứng ra phía trước, lạnh giọng đáp, cổng mở thì chúng ta vào thôi. Giản dữ à, người đối xử với con trai mình thế này mà coi được sao? Muốn con làm việc thì cũng phải để nó ăn no cái bụng chứ? chương 68, bọn họ còn biết liêm sỉ sao? Đàm thu hương nghe thấy tiếng động lớn liền lật đật chạy sang. chứng kiến cảnh tô giản dữ đối xử thô lỗ với Cẩn Du. Bà không khỏi bất bình, liền lạnh giọng chất vấn một câu. Bà thực không hiểu nổi phu thê nhà này, tim gan làm bằng sắt đá hay sao mà lại nhẫn tâm với một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Tô giản giữ thấy người ngoài xen vào, liền quát lớn, đây là nhà của ta. Sân vườn nhà ta mở cửa hay đóng cửa là quyền của chúng ta, các người tự ý xông vào là có ý gì. Điền túy hoa vốn quen thói diễn kịch trước mặt dân làng, à vội vàng tiến lên, bày ra bộ dạng hiền thục nhằm hóa giải sự phẫn nộ của mọi người, tránh để tô giản giữ mang tiếng ác những ngày qua thanh danh nhà họ tô vốn đã chẳng ra gì nếu bây giờ còn để điều tiếng lan xa thì sẽ ảnh hưởng cực xấu đến tiền đồ của tô đại cường và đặc biệt là điền tuyết điền tuyết vừa mới quen biết với chủ nhân bách vĩ lâu người giàu sang phú quý bậc nhất chấn trên mà những nhà quyền quý ấy coi trọng nhất chính là gia phong và thanh danh của thế thiếp trước khi ván đã đóng thuyền à tuyệt đối không để xảy ra điều gì sơ suất điền tuyết hoa dịu giọng nhìn đàm thu hương nói đàm tầu tử chắc là người nhà tôi sơ ý quên khép cổng nên mọi người mới vào được Nhưng ngài xem, nhà tôi vẫn còn đang dùng bữa, nếu có chuyện gì, chi bằng lát nữa hãy quay lại. ả nở nụ cười khách khí, cố tình làng tránh chuyện tô cần du bị bảo hành lúc nãy. Đám dân làng vốn dĩ là người ngoài, thấy chủ nhà đã nói vậy cũng chẳng biết can thiệp thế nào. Suy cho cùng, nông dân cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, việc quấy dày lúc người khác ăn cơm quả thực là điều tối kỵ. Đàm thu hương thấy mọi người có vẻ xuôi lòng, đang định rời đi thì Điền Thúy hoa chợt nhìn về phía tô cần du. Giả vờ kinh ngạc như vừa mới phát hiện ra cậu bé, ái chà. Cái thằng bé này, sao còn chưa chịu rửa tay vào ăn cơm? Chẳng phải lúc nãy cha con đã dặn rồi sao, mau vào ăn đi, mấy việc cắt cỏ lợn này cứ để đó đã. Con người chẳng lẽ không quan trọng bằng một con lợn sao? À quay sang nhìn dân làng, thở dài vẻ bất đắc dĩ, mọi người xem, đứa nhỏ này thật là, bảo nó lười thì không phải, mà chăm chỉ quá mức thế này cũng thật khổ tâm. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ ăn cơm xong rồi hãy làm. mà nó cứ khăng khăng không nghe tôi với cha nó còn đang thắc mắc tưởng nó chạy sang nhà tiểu thúc rửa tay mà sao lâu thế chưa thấy về nếu mọi người không đến chúng tôi cũng chẳng biết nó vẫn lầm lũi ở sau sân băm cỏ lợn đâu giọng điệu của à tràn đầy vẻ nuông chiều bao dung như một người mẹ hiền không biết làm sao với đứa con hiếu thảo đám dân làng nghe vậy liền cười xòa cho là mình đã trách lầm tiểu du đứa nhỏ này đúng là cần cù quá mức nhưng này cháu có làm gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã con đang tuổi ăn tuổi lớn mà Phương thị đứng đó, đôi mắt độc ngầu nhìn chằm chằm vào Điền Túy Hoa. Lời của ả có thể lừa được đám người Đàm Thu Hương, chứ không đời nào lừa được bà. Ả nói cứ như thể từ trước đến nay cần du luôn được ăn no mặc ấm không bằng. Thế nhưng, Phương thị cũng hiểu rõ, Tô Giản Dữ là phụ thân ruột, Điền Túy Hoa là mẫu thân trên danh nghĩa, nếu hôm nay bà làm to chuyện, e là sau này cần du ở lại đây sẽ càng thêm khổ cực. Tô Cần Du thấy nãi nãi lo lắng, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, khẽ nói, "Nãi nãi, người đừng lo." Kế mẫu vừa bảo con vào ăn cơm rồi, con sẽ không bị đói đâu. Người xem, con ăn ở đây thì nhà mình lại bớt được một phần lương thực, nãi nãi nên mừng cho con chứ. Nếu người không yên tâm, con vào ăn cho người xem nhé. Cậu bé đi vào gian chính, lướt mắt nhìn mấy bát cơm trên bàn rồi lặng lặng xuống bếp lấy một chiếc bát lớn, sới đầy cơm nóng. Sau đó, cậu quay lại bàn ăn, thản nhiên gắp sạch mấy miếng thịt ba chỉ ít ỏi và rau xanh vào bát mình, buôn cao như một ngọn núi nhỏ. Chưa còn mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cẩn Du bưng bát cơm đầy đến trước mặt Phương thị, "Nãi nãi nhìn xem, có chừng này thức ăn, con sao mà đói được." Nói đoạn, cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể hổ đói lâu ngày. Nhìn đĩa thịt ngon lành bị Cẩn Du quét sạch, Điền túy Hoa tức đến mức nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói. Ả hận không thể lao tới bóp chết thằng danh con này, nhưng trước mặt dân làng, ả vẫn phải nặn ra nụ cười từ ái, "Mọi người thấy chưa? Tiểu Du ngoan ngoãn thế này, chúng tôi thương còn không hết, có bao nhiêu đồ ngon đều muốn nhường cho nó cả." lời vừa dứt tô đại cường từ đâu lao tới ôm lấy chân à khóc giống lên không thịt đó là của con mẹ ơi nó ăn hết thịt của con rồi mau đánh chết nó đi cần du ăn rất nhanh chẳng mấy chốc bát cơm đã vơi đi một nửa cậu xoa bụng khẽ ợ một cái rồi nhìn về phía cửa tỉ tỉ chị tới rồi à những thứ này em ăn không hết chị ăn nốt đi dù sao đây cũng là phần em đã ăn qua chắc nhơn nhi và cường nhi cũng chẳng thèm động vào đâu Tô khuynh nhan vừa bước vào sân đã nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của đệ đệ nàng thản nhiên đón lấy nửa bát cơm đầy thức ăn từ tay cần du quay sang nhìn phương thị nãi nãi cứ yên tâm con đã nói rồi cha và cái mẫu chắc chắn sẽ rất thương đệ đệ mà người xem họ nhường hết đầu ngon cho cần du chắc chắn đệ ấy sẽ sớm béo tốt thôi nàng liếc nhìn điền Túy hoa và tô giản dữ với ánh mắt sắc lạnh nhưng môi vẫn nở nụ cười và lại có bao nhiêu thúc bá thầm thầm ở đây chứng kiến cha và cái mẫu sao có thể đối xử tệ với đệ ấy được dù sao hai người cũng là người có danh dự đâu thể để người ta đàm tiếu là kẻ bạc đãi con chồng nếu không sau này tuyết nhi muội muội biết gả cho ai được đây khuynh nhan khẽ thở dài vẻ mặt đầy lo lắng nhìn đàm thu hương nếu nãi nãi vẫn không yên tâm hay là thỉnh thoảng nhờ đàm bà bà ghé qua đây thăm non đệ ấy vài lần đàm bà bà ở ngay sát phách chắc là bà sẽ không từ chối đâu à. nói xong nàng như chợt nhận ra mình lỡ lời bội vàng lấy tay che miệng nhìn tô giản dữ và điền thúy hoa vẻ hối lỗi cha kế mẫu Lời con vừa nói chỉ là để nãi nãi yên tâm thôi, hai người chắc sẽ không để tâm đâu nhỉ. Con biết hai người đối với Cần Du rất tốt, nhưng người già thường hay lo nghĩ quẩn quanh, mong hai người hãy thứ lỗi cho nãi nãi. sáu mươi chín coi như tổ tông mà phụng thờ. Sau khi Tô huynh Nhan Diều Phương Thị rời đi, đám người đàm thu hương cũng giải tán. Điền Thúy Hoa hầm hầm lao ra đóng sầm cổng lại, vừa nhìn thấy Tô Cần Du, cơn giận trong lòng à liền bốc lên ngùn ngụt. Thằng danh con chết tiệt, người giỏi lắm. dám ở trước mặt người ngoài diễn trò, còn dám cướp cả thịt trong bát của nhi tử ta. Ả vớ lấy cây trồi ở góc sân, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì cơn giận này không tiêu tan được. Nghĩ đến việc lúc nãy trước mặt mọi người phải cắn răng hứa hẹn sẽ để tiểu tử này ăn ngon mặc đẹp, lại còn phải chịu đựng mụ già đàm thu hương thường xuyên sang, giám sát, điền túy hoa cảm thấy như đang rước một vị tổ tông về thờ phụng. Ả hung hăng nhổ một bãi nước miếng xuống đất, vẻ mặt đầy tàn độc. Tô Cần Du đứng đó bình thản nhắm mắt lại. Chẳng hề có ý định chạy trốn, kế mẫu nếu thấy không vừa mắt thì cứ đánh đi. Điền Thúy Hoa sắn tay áo, cười lạnh, bây giờ người ngoài đi hết rồi, người tưởng ta không dám động vào người chắc. Cẩn Du vẫn điềm nhiên đáp, kế mẫu là mẫu thân trên danh nghĩa của con, lại là thê tử của cha, có gì mà không dám. Hừ, người cũng biết rõ địa vị của mình đấy. Điền Thúy Hoa đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên, ả vung cây chổi, dùng hết sức bình sinh quất mạnh xuống. Tiếng gió rít lên vù vù trong không trung, thế nhưng Khi đầu trồi chỉ còn cách da thịt cần du một khoảng ngắn, cậu bé bỗng thong thả thốt lên một câu. Kế mẫu, xin hãy khoan tay, cây trồi theo bản năng dừng khựng lại giữa chừng, cần du mở mắt, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự đe dọa. Da thịt của con vốn non mịn, chỉ cần một lọn trồi quất qua cũng sẽ để lại vết lằn rõ rệt. con không rõ khi nào nãi nãi hay đàm bà bà sẽ sang thăm, nếu lúc đó vết thương quá đau, con sợ mình sẽ không nhịn được mà vén áo lên cho họ xem. nếu họ biết kế mẫu vừa tiến khách đã ra tay đánh đập con chẳng hay danh tiếng của kế mẫu sẽ ra sao bản thân kế mẫu thì có lẽ chẳng hề gì nhưng còn tiền đồ của tuyết nhi tỷ tỷ liệu tỷ ấy có còn mặt mũi nào mà đi bàn chuyện hôn sự với những nhà quyền quý nữa không tô cần du nói xong lại nhắm nghiền mắt bày ra bộ dạng chờ bị đánh nhưng từng lời cậu thốt ra đều như đánh vào từ huyệt của điền túy hoa lúc nãy ăn cơm à đã nghe điền tuyết nhắc đến việc phải giữ kẽ để lọt vào mắt xanh của vị chủ nhân bách vị lâu kia Nếu giờ danh tiếng nhà họ tô bị hủy hoại vì thói ngược đãi con chồng, giấc mộng phu nhân quyền quý của con gái ả sẽ tan thành mây khói. Điền thúy hoa tức đến run người, cây trồi trong tay run bần bật nhưng không dám hạ xuống. ả ném mạnh cây trồi sang một bên, gầm lên, cút. Mau cút đi dọn chuồng heo cho ta, người định để đám heo trong nhà chết đói hết hả? Tô Cần Du khẽ nhướng mi, nhìn ả một lượt rồi đáp, xem ra cái mẫu đã đổi ý. Vậy con xin phép đi tắm rửa rồi đi ngủ, còn việc dọn chuồng heo, sức con nhỏ yếu. Có heo lại nặng, nếu chẳng may con ngã gãy tay gãy chân, e là ngày mai đàm bà bà sang nhìn thấy lại không hay. Nói xong, cậu phủi tay, thản nhiên đi về phía căn phòng củi mà khuyên nhan và cậu từng ở. Đi được nửa đường, cậu như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại. Phải rồi, còn sợ sáng mai mình ngủ quên không dậy sớm tiếp khách được. Nếu đàm bà bà vào phòng bếp mà thấy con ngủ ở đó thì thật khó coi. Vì vậy, đêm nay con sẽ sang phòng của cường đệ ngủ chung cho ấm áp. Ngươi! Điền Thúy Hoa tức đến dậm chân tại chỗ, nhìn Cần Du ngang nhiên bước thẳng vào phòng của Tô Đại Cường con trai Ả. Ả lao vào gian chính, gào lên với chồng, Tô giản dữ, ông còn không mau đi dọn chuồng heo đi, ông không nghe thấy lời, nghịch tử của ông nói sao. Ả ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra, cầm chén trà ngon mà chồng vừa pha cho, uống một hơi cạn sạch để chấn tĩnh. Đợi chồng dọn dẹp xong xuôi trở vào, Ả mới nghiến răng nói. Tiểu tử đó muốn tạo phản rồi. Nó quay về đây không phải để làm việc mà là để làm ông tướng. Đánh không được, mắng không xong, việc nặng cũng không chịu động tay. Ông mau nghĩ cách đi, không thể để nó đè đầu cưỡi cổ chúng ta mãi thế này được. Tô giản giữ từ sau vụ bị bắt thóp quan hệ bất chính với quá phụ linh, bỗng trở nên vô cùng nghe lời điền thúy hoa. Lão cũng phụ họa mắng trời cần du vài câu rồi cùng thê tử bàn mưu tính kế. Cái nhà này đồ ăn vốn chẳng dư giả gì, hôm nay lại để nó ăn no nê như thế, đến cường nhi nhà mình còn phải chịu đói. Tôi xót nứt cả ruột, điền túy hoa rên rỉ, nó định ở đây ăn không ngồi rồi chắc Còn đòi ngủ chung với Cường Nhi nữa, thật là quá quát Tôi giản giữ hờ lạnh, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó Chỉ là dạo này mụ già đàm thu hương kia cứ lởn vởn quanh đây, chúng ta tạm thời đừng động thủ Chờ mấy ngày nữa khi bọn họ lơ là, tôi sẽ cho nó biết tay Cũng chỉ còn cách đó, nhưng từ mai, cứ đến giờ cơm là tìm cớ đổi nó ra ngoài, đừng để nó nhìn thấy thức ăn trong nhà Để nó đói chết bên ngoài cũng được, miễn là đừng ám quẻ trong nhà này nữa. Trong khi đôi phu thê độc ác đang bàn mưu, thì ở trong phòng, Tô Đại Cường đang ngủ say thì cảm thấy có người leo lên giường. Nó giật mình tỉnh giấc, quát lớn, đứa nào to gan dám phá giấc ngủ của bản thiếu gia Không muốn sống nữa hả? Vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Tô Cần Du đập vào mắt nó dưới ánh trăng mờ ảo. Thằng bé béo tròn lập tức bật dậy, miếu máu gào lên. Cha, mẫu thân, thằng danh con này định đánh con. mau vào đây đánh chết nó cho con. chương 70, kế khích tướng của cẩn du. điền túy hoa vừa nghe tiếng con trai khóc lóc liền kinh hoàng nhảy xuống giường. tô giản dữ cũng vội vã chạy theo sau vào phòng. cường nhi làm sao vậy? đứa nào đánh con? đâu? để mẫu thân xem nào. điền túy hoa vừa tới nơi đã ôm trầm lấy tô đại cường, kéo vai nó ra để kiểm tra. ả lật tay áo, kéo vạt áo, soi xét từ bụng đến chân xem có vết lằn nào không. tô giản dữ cũng cuống cuồng không kém, lão túm lấy nhi từ từ tay vợ. Nhìn chằm chằm vào da thịt nó hồi lâu, thậm chí còn vạch cả tóc ra xem da đầu có bị thương tổn gì không. Bị cha mẹ xoay vần một hồi, Tô Đại Cường liếc mắt đầy đắc ý về phía Tô Cần Du đang ngồi trên giường, sau đó lại bày ra vẻ đáng thương, cha, mẫu thân, con lạnh quá, hai người mau cho con mặc quần áo vào. Tô Giản giữ vội vàng dừng tay, giúp con trai mặc y phục rồi kéo nó lên giường, định kéo chăn đắp cho nó. Vừa chạm tay vào mép chăn, lão đã thấy Tô Cần Du vẫn thản nhiên ngồi đó. Lão lập tức quát lớn, ngươi. Sao người vẫn còn ở đây? Đây là phòng của Cường Nhi, người vào đây làm gì? Cẩn du thông thả đáp, vào đây để ngủ chứ làm gì nữa? Nhưng mà cha à, đây là lần đầu tiên con được chạm vào một chiếc chăn thoải mái thế này đấy. Hóa ra chăn bông lại mềm mại đến vậy, nói đoạn, cậu còn nâng góc chăn lên áp vào mặt cọ sát một chút. phu thề điển túy hoa vốn nuông chiều đứa con trai nhỏ này hết mực, việc gì cũng lười nhưng riêng việc chăm sóc nó thì vô cùng cần mẫn. Chăn của nó luôn là loại tốt nhất. thường xuyên được mang ra phơi nắng nên lúc nào cũng thoang thoảng mùi nắng mai vừa xốp nhẹ vừa ấm áp thấy cảnh đó tô giản giữ tức giận giật phát chiếc chăn lại đây là chăn của cường nhi đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của ngươi mà chạm vào cẩn du đã quá quen với sự phân biệt đối xử này cậu chỉ cười lạnh nhưng ở đây chỉ có một chiếc chăn nếu đêm nay con bị lạnh đến sinh bệnh thì sao tuyết nhi tỷ tỷ đang lúc cần giữ thanh danh để gả vào hào môn ngộ nhớ con bệnh nằm đó hàng xóm sang thăm lại thấy kế mẫu bạc đãi con đến mức sinh bệnh Chẳng phải sẽ làm hỏng đại kế phát tài của gia đình sao? Ngươi, Điền Thúy Hoa và Tô Giản giữ tức đến nghẹn hỏng nhưng không dám ra tay. Thanh danh của Điền Tuyết và mối nhân duyên với Bách Vị Lâu chính là điểm yếu duy nhất khiến chúng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điền Thúy Hoa nghiến răng, quay sang dỗ dành con trai nhỏ, Cường Nhi, hay là đêm nay con sang ngủ cùng cha mẹ nhé? Không, con muốn ở đây, đây là phòng của con, giường của con, đứa trẻ ngang ngược hét lên. Dù đôi phu thế kia có hằn học thế nào. đêm đó cần du vẫn ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy bên cạnh đã trống không, cậu khẽ mỉm cười, gương mặt non nớt, đáng yêu bừng lên vẻ thông tuệ. đã đến lúc đi dùng bữa sáng rồi. người thấy mùi thức ăn từ bên ngoài đưa vào, cần du bò dậy, lục tìm trong tủ lấy một bộ y phục của tô đại cường để mặc. tuy đứa em kém cậu hai tuổi nhưng vì được nuôi béo tốt nên quần áo của nó khá rộng. cần du mặc vào tuy có hơi thùng thình nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đống rẻ rách của cậu trước đây. lúc này trong phòng của phu thê điền thúy hoa họ đã dọn sẵn mâm cơm sáng vào phòng để tránh bị cần du nẫng tay trên cường nhi ăn nhiều chút đi con xem kìa sắc mặt con xanh sao quá chắc đêm qua không ngủ ngon phải không mẫu thân xót chết mất còn yên tâm chẳng mấy chốc mẫu thân sẽ đổi thằng danh con đó ra phòng củi thôi thực tế đêm qua tô đại cường ngủ rất ngon mặt mũi vẫn hồng hào béo tốt nhưng trong mắt người mẹ thiên vị thì nó lại như chịu khổ cực lắm nó vừa nhai cơm vừa hầm hực sao mẫu thân không đổi nó đi luôn đi con chẳng muốn nhìn thấy nó trong nhà này chút nào nữa. Điền Túy Hoa thở dài, vuốt tóc con, mẫu thân cũng muốn thế lắm chứ, nhưng hiện giờ chưa được. Con cứ nhẫn nhịn, đợi khi nào thứ đồ đó thuộc về tay chúng ta, gia đình mình sẽ vinh hoa phú quý, lúc đó muốn đối phó nó thế nào chẳng được. À, quay sang nhìn Điền Tuyết đang ngồi cạnh, Tuyết Nhi, con cũng phải nỗ lực lên, sớm ngày cùng vị tống công tử kia tu thành chính quả. Có như thế, nhà ta mới không bị thằng danh con kia đe dọa nữa. Tô Cần Du lúc này đã rửa mặt sạch sẽ. Thay y phục trình tề, cậu đứng ngoài cửa nghe không sót một lời. Thứ đổ đó, hóa ra bọn họ muốn đoạt lấy thứ gì đó nên mới giữ mình lại đây, Cần Du thầm tính toán. Cậu không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy mảnh cửa bước vào, hóa ra mọi người đều trốn ở đây ăn sáng à. Thật đúng lúc, con cũng đang đói bụng, nhìn thấy mâm bánh bao và nồi cháo hoa trên bàn, Cần Du không chút khách sáo tiến tới bưng cả mâm lên, chỗ này con xin nhật. Đúng lúc nãi nãi và tỉ tỉ chắc cũng chưa ăn gì, con bưng sang mời họ dùng chung luôn Trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, Cần Du bưng mâm thức ăn và nhấc luôn cả nồi cháo đi. Những ngày qua theo chân tỷ tỷ khuyên nhan rèn luyện, sức lực của cậu đã tăng lên đáng kể, bước đi vô cùng vững chãi.